Cái loại cảm giác kỳ dị đó càng đến gần bóng dáng to lớn, cao ngạo này thì càng mạnh liệt. Xin chào, tôi là Lôi Thiệu Đình. Lôi Thiệu Đình phát hiện có người đến gần, anh mỉm cười xoay người, nhìn người đang tới. Vừa nhìn thấy, bỗng dùng đôi mắt sắc xào kinh ngạc trợn to. Là em. Trời ạ, người anh truy đuổi hơn một ngày. Người phụ nữ hại anh chả nản trong suốt ba giờ. Rốt cuộc lại bỗng xuất hiện trước mắt anh. Đây cũng là gặp cớ vô tình mà trời cao án bài. Xem ra hôm nay anh thật sự được ông trời chiếu cố. Lại là anh. Cô cũng đồng thời kinh hô, dùng nhàn tuyệt mỹ hiện lên đầy vẻ kinh ngạc và kinh hoảng. Anh chính là khách quý mà anh trai tôi mồm nãy anh thật sự được ông trời chiếu cố. Lại là anh. Cô cũng đồng thời kinh hô, dùng nhàn tuyệt mỹ hiện lên đầy vẻ kinh ngạc và kinh hoảng. Anh chính là khách quý mà anh trai tôi mời tối nay lôi tiên sinh Đột nhiên cô rất hy vọng người trước mắt này là người trèo tường bò vào trong nhà họ hát Mà không phải là khách quý mà anh trai mời Đúng vậy là tôi Thì ra cô là em gái Hác Tuấn Lôi tiểu đình rất vui mừng vì cuối cùng cũng biết thân phận của cô Trời cao đã ăn bài cho chúng ta gặp nhau ở đây Có thể thấy chúng ta thật sự rất có xuyên phận Tôi thấy em đừng trốn nữa thì hơn Cái gì mà chạy trốn chứ, tôi không thích bị đến gần mới tránh anh thôi. Anh ta nói chuyện thật lạ, hai tương lăng cảm thấy nhức đầu. Nhưng nếu anh là khách quý của anh hai, tôi cũng không thể tác tội. Cho nên xin lỗi tiên sinh đừng diễn tiết mục làm quen nhảm chà đó nữa. Tối nay mong anh hưởng tụ chiêu đái thật tốt thôi nhá khi mà kimono. Cũng không để ý đạo đái khách, cô một tay xoa trán hơi đau, xoay người muốn rời đi. Đợi đã... Nhưng anh lại đi lên trước ngăn câu lại Cô không muốn trò chuyện nhiều Với anh ta một chút nào Tiếp tục đi về phía trước Anh đuổi theo cô Tôi không phải nhảm chán đến làm quen với em Em để tôi giải thích rõ chuyện đi Tôi không khiến em hiểu lầm Lại tiếp tục hiểu lầm nữa đâu Theo thái độ của cô Xem ra cô thật sự quên mất chuyện đêm đó Mà hiển nhiên cũng quên mất anh Chúng ta không quen Không có gì để trò chuyện cho dù bị anh theo sát cô vẫn đi thẳng về phía trước không quay đầu lại như cố định trở về biệt viện của mình chúng ta rất quen thuộc chỉ là em quên thôi không ngờ cô gái làm anh khác sâu trong lòng lại quên mất anh triệt để như vậy điều này làm cho tự ái của lôi thiệu đình cũng bị thương cũng tức giận nhất định phải để cho cô nhớ lại được không vẫn chưa nói xong con mắt sắc xào nhau lại nhìn cô tiếng nói phát ra từ kẽ răng Lợi tử đỉnh quyết định phải giúp cô lấy lại trí nhớ Hác tiểu thư kiêu ngạo Tôi không phải là người đàn ông nhàm chán Tôi là người bốn năm trước Trải qua một đêm với em ở Yokohama Đêm hôm đó tôi kéo cô đang say rượu Chạy ra hộp đêm Sợ bị đau của phần tử sâu chém thương Về sao em sai đến bất tỉnh nhân sự Không thể nói cho tôi biết em đang ở đâu Tôi không thể làm gì khác hơn Dẫn em trở về khách sạn tôi ở Ngay trong đêm đó, em chủ động dẫn dụ tôi, xảy ra chuyện thân thiết ra thịt. Và điều khiến tôi khắc sâu ấn tượng là, một đêm kia lại là đêm đầu tiên của em. Sự thật kinh người tốt ra từ trong miệng lôi thiệu đình. Hạc tường lằng kinh ngạc đến không thể phản ứng kịp, dùng nhàn xinh đẹp lập tức trắng xanh. Ngày đó, bốn năm trước khi cô tỉnh lại hốt hoảng, vô dụng năm trước khi cô tỉnh lại hốt hoảng, vô dụng và hoảng sợ. Đồng thời đến như thủy chiếu nhấn chìm cô Tình táo lúc đầu đều biến mất Thân thể không tự chủ rút giải Không ngờ số mạng Lại treo cợt người như thế Tối nay lại để cho cô gặp người đàn ông đó Sao anh lại đến đây chứ Vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ của cô Cùng với sắc mặt trắng bạch Thân thể khẽ pha xôn Tất cả đều rơi vào trong mắt lời thiệu đình Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của em sao nào của anh giống như ma quỷ đánh vào trong tay cô vang vọng không biến mất khủng hoảng khiến cô không thể nhớ lại khuôn mặt bốn năm trước từ trong ký ức đó. Hạc Tường Làng cố gắng đè nén xuống hốt hoảng trong lòng lấy lại tỉnh táo cô nắm chặt tay dùng sức nhắm mắt lại sau đó mở ra lần nữa. Nghe truyện hot nhất tại đọc nghe truyen hot nhat tai đoc